Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì trong khi mà liền cái vỏ gần vô trong đó, mẹ con mới nhìn, rồi mới bảo với con là Trong toilet đâu có ai ở đó đâu. Nghe mẹ con nói như vậy thì con đã biết mình thấy cái gì rồi chú ơi. Lúc đầu thì con tưởng đâu mình mệt nên chỉ qua mắt. Con mới đi vệ sinh, rồi sau đó giấu luôn chuyện này, đến khi xuất viện luôn chú ạ. Sau đó con có kể cho ba mẹ con nghe và kể luôn cho anh chị con nghe. Ai cũng sợ hết. Còn đây là câu chuyện thứ hai mà con xin đặt cái tựa là bóng ma ở trong sân khấu. Thưa chú, con là một ca sĩ tự do. Con có một băng nhạc riêng để đi diễn ở những sự kiện như là Tư Gia, rồi kể cả Phường hay là quận mà nơi con sinh sống nữa hôm đó thì ban nhạc của con được phường đề xuất diễn tại nhà văn hóa thiếu nhi quận mười một khi ban nhạc của con tới thì khán giả đã đông nghẹt rồi còn với ban nhạc vội chạy vào sau sân khấu thay đồ để mà chuẩn bị diễn thì ở kế bên chỗ tụi con chỗ cái nơi thay đồ có một cái căn phòng dành riêng để mà thờ tổ Tuy là cái show hôm nay không có lớn lắm, nhưng mà vì cái thói quen. Con thay đồ xong trước ban nhạc. Tại vì trong ban nhạc có tới 4 đứa, 5 đứa lận, cho nên nó thay đồ chậm hơn con. Con mới dội chạy vào phòng thờ tổ để thắp tổ một cây nhang. Khi vừa đứng trước cửa phòng, thì con thấy có một cái bóng, nhìn thì rất lớn con nhìn con đoán đó là người đàn ông thì trong lúc đó con lại cứ tưởng rằng chắc là có những anh em nghệ sĩ khác chuẩn bị diễn nên vào phòng tổ để mà để mà cúng tổ để mà gian vái hay để lại tổ con mới đi ngược trở lại chờ bốn thằng bạn kia để cùng cúng tổ luôn thế là con đứng chờ đợi người đàn ông đó bước ra Bốn đứa bạn trong ban nhạc của con thì có một đứa nó mới hỏi sao anh xong nãy giờ mà chưa chịu vào lại tổ đi, mình sắp tới giờ diễn rồi. Con mới nói thôi chờ chút đi, có một anh đang vô thấp nhang ở trong đó đó. Thế là tụi con mới đứng đợi hoài mà vẫn chưa thấy người đó ra. Thì trong ban nhạc con mới có một anh bạn chạy lại kế bên cái cửa phòng tổ. Nhìn vô trong phòng tổ, thì bạn ấy mới quay qua nói, Ê, nãy giờ mình đứng đợi ai vậy? Có ai ở trong này đâu? Ôi thôi chú Thảo ơi, tụi con đứng cách phòng tổ chẳng có bao xa hết, chỉ nhìn là thấy rồi. Và con chắc chắn một điều là bốn tụi con đứng đợi. Tụi con không có rời mắt khỏi căn phòng, căn phòng tổ ấy. Vậy đấy, mà con vừa nói chuyện với mấy anh em xong, Quay lại thì không thấy cái người đó đâu. Phải nói là trong lòng con có một chút quan mang. Nhưng mà con phải dẹp qua một bên và trấn tĩnh tâm lý để chuẩn bị cho tiết mục buổi diễn, diễn liền. Khi diễn xong thì con vẫn suy nghĩ đến chuyện đó mãi thôi chú. Khi nhận cách xe xong, con mới bước ra ngoài lấy xe mà trong đầu cứ nghĩ hoài về chuyện ấy. Lúc đó có một chú bảo vệ của sân khấu Tự nhiên chú đi lại bắt chuyện với con Chú nhìn con rồi chú nói Nhìn mặt là biết rồi Con thấy rồi phải không? Con mới hỏi chú Ủa thấy gì vậy chú? Chú ấy mới nói Thì cái bóng lớn ở đằng sau sân khấu á Chú Thảo ơi Khi chú ấy nói tới đó thôi Là gai óc của con nó mọc tứ tung rồi Chú ấy còn bảo Đằng sau sân khấu Còn có một cái bóng đen Hay đi qua đi lại để giữ sân khấu nơi đó con Sau khi nghe chú ấy nói rồi Con mới khai thiệt với chú bảo vệ Là con cũng có thấy cái bóng đen Vừa mới khi nãy Ở trong cái nhà tổ Rồi chú ấy nói tiếp Cái bóng mà con nhìn thấy Chính là chú bảo vệ cũ ở đây bữa đó đó là ca trực của chú ấy tối nằm ngủ không biết sao tự nhiên chú bị đột quỵ rồi chết ở đây luôn cho nên việc thấy bóng đen ở trong nhà tổ không phải một mình con thấy đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.